Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1480-1482 Tiên Gia Chi Vật Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ Nếu mấy vị không có gì nhỉ, sao không nhanh chóng đem những âm binh? Diệt trừ chậm trễ thì bảo vật có thể rơi vào trong tay đám yêu dược. Ma Tổ Thấy Hiệp Nghị đạt thành tâm tình thư thái, một trận thanh âm. xương Cốt Bảo liệt truyền vào tai thân hình tăng vọt gấp 10 lần. Quyện đấm cước đá. Như một áp ma hung hăng hướng đánh về âm binh. Vạn sao vương cũng không kém thế. Phất tay một cái. hắc quang lói lên. Rồi một pháp bảo hình dáng như phiên thiên ấm rất nhanh chóng bay vút ra. Nó quay tiếp một vòng rồi lơ lửng trước mắt mọi người. Cấm không cấm chế là nhằm vào sinh linh. Hiệu quả trên pháp bảo phụ. Chuyện thì vô cùng bé nhỏ. Đi. Lão yêu vật đưa một ngón tay điểm về trước. Tiếng ngựa hí rền vang truyền vào trong tay, phiên thiên ấm tỏa ra kim. Quang rực rỡ, thể tích nhanh tăng vọt như tòa núi nhỏ tới hàng trăm. Trượng, pháp bảo này uy lực siêu cường, khả năng sát thương phạm vi lớn nhưng. Nhược điểm là tốc độ tương đối chậm. Lúc này đùng để đối phó đám âm. Binh đông đảo này thì rất có hiệu quả. Lâm Hiên cũng phất tay áo một cái Mấy chục đạo kiếm khí cỡ một tất tử Trong tay áo như cá lượn ra Nganh phong bảo chứng thể hình vượt qua Mười trượng Sau đó như gió tắp mưa xa Rào rào chém tới đám âm binh Kèm theo những tiếng nổ đoàn đoàn vang rội Vọng đỉnh lâu thì đem thế công gia tăng Phát thuật của hắn hình vô Văn những Phật tự to như cái đấu tỏa ra hoàng quang nhẹ nhẹ. Mỗi lần Đem cả mấy ngàn âm binh đánh rớt xuống cầu Điều quỷ gì là đám này khi Ngã xuống thì trên mặt lại lộ vẻ thư thái Như vừa được nghe Phật Pháp Phủ độ mà về miệng cực lạc vậy điền tiểu kiếm không tế ra U minh toái tâm kiếm mà sử dụng một cây Cương tiên bằng bạch cốt luyện thành Xen lẫn trong rượu khí vô tận roi kia giít lên vun vút Mỗi lần quất xuống là không biết có bao nhiêu Âm binh đứt gân gãy xương Năm nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng đem pháp bảo tế ra, gia nhập vào. Chiến đoàn. Bọn họ tuy không thể điều khiển thiên địa nguyên khí nhưng. Đối phó với âm binh linh động kỳ thì vô cùng dễ dàng. Bừng bùng tiếng bảo liệt không ngừng truyền ra chấn động cả một góc. Trời. Bắt mắt nhất vẫn là phiên thiên ấm của vạn giao vương mỗi một lần. giáng xuống khiến cầu thang ngọc chấn động dữ dội, hàng ngàn vạn âm. Binh bị ếp thành thịt vụn. Mười người đồng thủ hiệu suất tự nhiên vượt xa khi chỉ có vọng đỉnh. Lâu cùng cổ ma Thời gian khoảng một tuần trà đám âm binh đã bị đổ sát sạch sẽ không. Còn bỏ lại đống thi thể bốc lên bốc lên thi huyết cùng âm khí nồng. Nặc đám người nhanh chóng thi triển khinh thân thuật bay lên đỉnh. Núi kế tiếp không gặp cấm chế khác cách trở xong chiều dài thang ngọc vượt. Xa dữ liệu. Tốc độ di chuyển của đám người vô cùng nhanh chóng nhưng... Cũng mất gần hai canh giờ, sơn đỉnh mây rõ mồn một trước mắt. Đám người mừng rỡ nhưng trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác. Những âm ti giới quái vật đã tới đây thực lực tuyệt không thể khinh thường. Cổ ma huyên, ngươi nói bảo vật đã vào tay chúng chưa? điền tiểu kiếm. Đột nhiên mở miệng. Không biết tại sao hắn thấy cổ ma trước mắt không? Chút sợ hãi, ngược lại có cảm giác thân cận không giải thích được. Có. Điều nghĩ đến điều này thì trong lòng hoảng sợ không dứt. Đoạt bảo của đại nhân vật lưu lại mà dễ như vậy sao? Đại nhân vật. Người khác không rõ cổ ma thân phận nhưng vọng đỉnh. Lâu thì hiểu rõ ma tổ là lợi hại nhất trong đám cổ ma. Gia hỏa này ở. Ma giới chắc chắn thân phận không nhỏ đại nhân vật trong miệng hắn là. Ai chứ? Đạo hữu có thể nói rõ ràng một chút được không? Vọng đỉnh lâu buộc. Miệng hỏi một câu thầm nghĩ bí mật về bảo vật từ trong miệng cổ ma. Thì có mấy phần tin tưởng đây. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là thật là giả thì cứ nghe xem sao. Không sai bản ma tổ trải qua thiên tân vạn khổ đem phân hồn hạ nhân. Giới bởi vì bồng lai sơn có bảo vật không nhỏ chính là tiên gia chi. Vật tiên gia chi vật chẳng lẽ. Tuy đám người đã sớm đoán được nhưng nghe cổ ma nói thì đều nhìn nhau. Trên mặt hiện vẻ không thể tin Ở đây đều nhân vật đỉnh cao nhân giới Nhưng tiên giới gì đó đối với Bọn họ còn quá hư vu mờ mịt Đạo hữu không cần thiết lừa gạt Khi dễ ta là ngốc sao Thanh âm Bất mãn của vạn giao vương truyền vào tay Không sai Lâm Hiên cũng gật đầu Nhưng trong lòng thì có ý nghĩ khác Di bảo Tiên nhân rất có thể lưu lạc đến nơi đây Tỉ như tu la thần huyết tại tu la hành cung chính là thí dụ thực tế. Tốt nhất, tu la vương không phải tiên nhân nhưng thực lực không hề kém. Chân tiên, tiên nhân chi bảo, tuyệt đối đáng giá mạo hiểm. Nghe vạn giao vương bất mãn, cổ ma lại cười lạnh mở miệng ngươi thì, biết cái gì? Hiện bản ma tôn nói dối có ích có gì, nhân giới chỉ là hạ. Giới nhưng cơ duyên xảo hợp tại mấy trăm vạn năm trước quả thật có. Tiên gia chi vật lạc xuống nơi này. Vạn giao vương hử lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Rốt cuộc là thế nào, mời đáo hữu kể lại. Lâm Hiên chầm rãi mở miệng. Đúng, mời đáo hữu. điền tiểu kiếm bên cạnh phụ họ, lập tức mấy. Nguyên anh kỳ tu tiên giả đang mặt cao mày có cũng lộ ra vẻ chú ý các vị ở đây đều là tu tiên giả đứng đầu nhân giới chắc đã từng nghe về đại chiến thời kỳ thượng cổ cổ ma chậm rãi mở miệng thanh âm mang theo một tia tang thương đạo hữu nói là sự tình tu la vương dẫn sắt âm hồn duệt vật đánh lên linh giới sao thanh âm vọng đình lâu truyền vào tai cổ điển tịch có ghi lại đôi câu vài lời tu la vương dã tâm trùng thiên đáng tiếc Cuối cùng bị tu sĩ đại năng nơi linh giới. Lời này còn chưa dứt thì cổ ma điên cuồng cười rộ lên thanh âm tràn. Ngập sự khinh thường linh giới tu tiên giả có thể đả bại tu la. Vương truyện cười. Không đúng sao? Tự nhiên không đúng. Những điều các ngươi nghe thấy đều là trải qua. Sự bóp méo của cổ tu sĩ. Sau đó cổ ma ngắn gọn đem thượng cổ bí ẩn nói ra. Tuy lập trường bất. Đồng nhưng có thể nghe được hắn có kính ý với tu la vương lâm hiên đương nhiên theo chúng nhân kinh hô làm như lần đầu nghe nói theo lời đạo hữu thì thực lực tu la vương trên cả chân tiên một bậc trong bắc cực nguyên quang điện lấy một địch ba mặc dù ngã xuống nhưng ba sứ giả tiên giới cũng một chít hai thương thảm vậy tiên gia chi vật chính là tu la vương hoặc tiên nhân lưu lại vọng đỉnh lâu lại lên tiếng không sai Cổ ma gật đầu đảo hữu quả thực thông minh. Nhìn một. Chút đã thấu. Tu La Vương đã chết. Hai chân tiên bị thương vẫn hẳn tận. Sương. Hai người có ý chó đánh mèo trên đám âm ti rượu vật. Tu La Vương ngã xuống thì đại quân âm ti như quần long vô thủ. Ngũ. Đại vương còn lại thực lực chỉ ngang tam đại tán tiên cùng yêu vương. Linh giới. Làm sao phải đối thủ chân tiên. Nhưng khi âm ti giới chuẩn. Bị đón đại họa cùng lửa giận của tiên nhân thì gì biến lại nổi lên. Tránh cho bọn chúng một trường hảo hiếp. Cái gì? Nghe tới đây trên mặt Lâm Hiên cũng lộ vẻ chú ý. Hắn đã nghe tiểu đào. Nói qua chuyện này nhưng không mấy đầy đủ. Khi đó âm ti đại quân cơ hồ bảo toàn rút lui chỉ có hành cung tu la. Vương tại nhân giới bị huyết tẩy nhưng đây không phải bút tích tiên. Nhân mà là linh giới tu sĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức vạn giao vương cũng nổi lên. Lòng hiếu kỳ. Nói đến chuyện này thì lại liên quan tới thánh tộc chúng ta. Cổ ma. Thở dài. Ma giới. Các ngươi muốn ngư ông đắc lợi. Vọng đỉnh lâu nghe xong. Sắc mặt không khỏi âm trầm. Hừ tự nhiên không phải linh giới trở mặt với âm ti giới chúng ta. Nếu muốn tham gia đã sớm hành sự Chúng ta vốn tỏa sơn quan hổ đấu Nhưng lúc này Đại thống lĩnh thánh tộc chúng ta lại xuất quan Đại thống lĩnh Lâm Hiên ngạc nhiên buộc miệng hỏi Không sai Đại thống lĩnh chính là một trong chính vị chân ma thủy tổ Thực lực cực mạnh Tuy không bằng tu la vương ginh tài tuyệt diễm Nhưng vượt xa tán tiên Sau khi xuất quan lại tăng tiến không ít Nghe nói chỉ còn kém chân tiên một chút thì sao nữa? Lâm Hiên nghi hoặc mở miệng. Cổ Ma lại thở dài các ngươi làm sao hiểu được, tu La Vương không chỉ có thực lực khiến người kinh mộ, luận tư sắc chính là tam giới đệ nhất. Mỹ nữ, đại thống linh thánh tộc chúng ta vô cùng ái mộ nàng. Được tin, nàng chết thảm vừa sợ vừa giận, nhưng người không có thơ màu linh ma, mà. chi chiến mà là đơn thân độc mã tìm tới hai chân tiên kia. Kết quả đại thống lính tuy lấy một địch hai, nhưng hai chân tiên đắc sớm bị thương nặng, vì thế cuối cùng không ai chiếm tiện nghi. Ba. Người đồng quy vu tận. Thì ra là thế. Cả đám người ồ lên kinh ngạc, sự tình nghe có vẻ kỳ. À nhưng trong lòng Lâm Hiên cũng vỡ lẽ ra. Các ngươi biết Bồng Lai Sơn là từ đâu tới, vì sao linh khí nồng đậm Đến như thế, đám tu tiên giả lắc đầu, về sự nguyên bác đương nhiên bọn họ kém xa ma. Tổ, bồng lai sơn này vốn là một khối đại địa nơi linh giới. Khi đó, hay, chân tiên còn chưa kịp hạ giới tìm đại quân âm ti thì bị đại thống. Lính ngăn chặn, trường đại chiến kia thật vượt quá mức tưởng tượng. ba Người đồng quy vô tận nhưng địa điểm phát sinh xung đột bị dư âm ngạnh. Sinh phá vỡ khỏi linh giới trôi giặt trong không gian giữa hai giới. Tạo thành bồng lai sơn. Trách không được linh khí nơi này lại nồng đậm như thế, thượng cổ. Điển tịch từng nói nó sánh ngang linh giới. Hiện tại mới biết không? Phải là khuyết đại điện tiểu kiếm gật đầu trên mặt lộ chút suy nghĩ. Chiếu theo như lời đạo hữu bồng lai sơn có lưu lại bảo vật của chân. Tiên cùng ma tổ đại thống lính. Không hẳn chỉ có di lưu của chân tiên ở trong này còn lại đều bị tiện bối linh giới cổ tu sĩ cùng ta thánh tục lấy đi. Cổ ma trầm rãi, nói, a một khi đã lấy đi những thứ khác, sao còn lưu lại của một nhân, vật, lâm hiên có điểm không hiểu nói. Ta cũng không rõ khi đại chiến bản ma tôn đắc sinh ra nhưng chỉ là hạng tiểu tốt, hôm nay tư cách cũng không thể đứng hàng chân ma thủy. Tổ cho nên thực không hiểu điểm này. Quần tu vừa đi vừa nói đã tới Sơn Đỉnh. Cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ sợ ngây người. Một tòa hùng thành khí thế khôi hồng ánh vào tầm mắt. Không có khả năng sao nơi đây có tòa thành lớn cỡ này. Trên mặt cổ, ma cũng lộ vẻ không thể tin thì thào kinh hô. Đạo hữu không phải nói bồng lai Sơn là do ma tổ đại thống lính cùng. Hai chân tiên dùng đại thần thông phá vỡ tử linh giới sao. Trôi qua vộn. Tận năm tháng tuy đã mất vết tích đại chiến. Nhưng ở chỗ này sao lại. Một tòa thành trì thế này. Ánh mắt vạn giao vương nhấp nháy tựa hồ. Muốn nhìn ra điều gì từ trên mặt cổ ma Không sai thành này đã được dựng lên chứng tỏ có người đã tới nơi. Đây nếu thế sao bọn họ không lấy đi di bảo chân tiên. Ánh mắt lầm. Hiên cũng mang theo hoài nghi. Bản tôn không hiểu. Trên mặt cổ ma cũng hiện vẻ hoang mang. Nhưng. Lát sau lại hiện vẻ giữ tận tin lời ta hay không tùy chư vị đạo hữu. Còn hối hận thì cứ trở về. Hối hận. Ngươi. Vạn giao vương giận tím mặt. Được rồi. Hiện tại tranh cãi không có ý nghĩa. Chúng ta tới nơi này. Là tìm kiếm bảo vật. Đã tới đây thì có hay không đi vào xem chẳng phải. Là rõ sao? Thanh âm thản nhiên của võng đình lâu truyền vào tay, vạn. Giao vương tuy không phục không hiểu sao lại cố ném tức giận. Lâm Hiên đang ngẩng sang, dò xét kiến trúc trước mắt. Tòa thành này diện tích rộng lớn vô cùng toàn bộ dùng cự thạch nặng. Hàng vạn cân xây lên. Phong cách kiến trúc rất khác hiện tại, lộ ra. Khí tức man hoang thái cổ. Phía trước không xa chính là một đại môn cổ kính bên ngoài điêu khắc. Rất nhiều hoa văn tinh xảo, hiển nhiên là một loại pháp trận phức tạp. Nào đó. Nhưng lúc này cửa đại môn đã rộng mở sang hai bên, vết sản lan rộng. Chứng tỏ đã bị phá hư nghiêm trọng. Những nơi xung quanh thì lồi lõm. Gộ về hẳn lên. Chứng tỏ cấm chế đã bị bài trừ yêu dù âm ti giới đã tiến nhập trong thành. Chúng nhân liếc nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Vừa rồi chúng ta nghe thấy tiếng nổ đất dung núi chuyển. Chính là âm. Ti dụ vật mạnh mẽ bài trừ cấm chế, phá vỡ đại môn. điền tiểu kiếm. trầm ngâm mở miệng. Đạo hữu nói có lý, như vậy phòng đoán đám yêu dụ tiến vào trong. Thành ít nhất đã một canh giờ. Dung mạo cổ ma vốn đã vô cùng xấu xí. Thời điểm này càng khiến người sợ hãi vô cùng toàn thân đều lộ ra hàn. Khí vô tận. Không sai nếu chúng ta còn chậm trễ Chỉ e bảo vật rơi vào tay bọn Họ Lần này vừa ra Sắc mặt đám người có chút lo lắng Thân hình chợt lóe Tiến nhập trong thành Lọt vào tầm mắt chính là những tòa phế tích Tường đổ cao lớn tàn mát Ra khí thế khôi hùng Cẩn thận một chút Tuy không biết lai lịch thành này như thế nào Nhưng bản tôn đã ngửi được Ở bên trong còn không ít cấm chế Tuy chỉ Là tàn trận nhưng tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với cảnh giới ly hợp. Kỳ. Thanh âm cổ ma truyền vào tay. Chẳng biết vì sao ra hỏa này hảo. Tâm lên tiếng nhắc nhở đám người. Lâm hiên thầm dùng mình nhưng không chút cảm kích hắn. Các hạ nói chuyện dọa người. Bổn vương đã sống mấy vạn năm. Tu đến. Ly hợp. Thượng cổ điển tịch xem qua vô số kể đối với trận pháp hiểu. Rất nhiều lại chưa bao giờ nghe nói qua cấm chế tàn phá còn có hiệu quả. vạn sao vương cười lạnh, chẳng biết vì sao gia hỏa này nhìn cổ ma không thuận mắt. có cơ hội là châm chọc khiêu khích, tựa hồ hắn có thù hận rất sâu với đám ma tộc. tên ngô xuẩn, ngươi biết cái gì kinh nghiệm nhân giới mà đòi áp dụng với thượng giới sao? cổ ma giận dữ, nếu không phải trọng bảo trước. Mặt khẳng định sẽ đại khai sát giới đem lão yêu vật này đi triều hồn. Luyện phách. Cổ ma đạo hữu nói chính là thật sự. Lại là thanh âm vọng đỉnh lâu truyền vào tai linh giới trận pháp quả. Thật khác nhân giới chúng ta. Tại nhân giới trận pháp bị phá hư thì. Cấm chế không còn hiệu quả nhưng trận pháp linh giới cho dù bị phá. Trừ cấm chế còn lại vẫn phát huy ra thần thông không nhỏ. Nghe vậy trên mặt cổ ma lộ vẻ chút ngạc nhiên kiến thức của đạo hữu. Uyên bác, ngay cả sự tình thượng giới cũng hiểu không ít. đạo hữu quá khen. Vọng đình lâu vân đạm phong thanh mở miệng. Kỳ! Thật đối với trận pháp linh giới, vọng đình lâu chưa bao giờ xem qua. Chứ đừng hiểu rõ tình hình linh giới. Ban nãy chẳng qua là thỉnh giáo. Dựt long chân nhân. Nhân giới đệ nhất cao thủ này uy tín không nhỏ, lập tức lão giao long. Kiệt ngạo bất tuân cũng im miệng, sau đó trên mặt lại lộ tia dữ tợn. Chuyển hướng qua đám nguyên anh kỳ tu tiên giả mấy người các ngươi. Lui ở sau làm gì, lên trước giò đường cho ta. Nhưng, năm nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến liếc nhau đối phương muốn. Đem bọn họ làm vật hy sinh. tiền bối, tu vị của chúng ta cũng quá thấp. Nguyên anh kỳ tu sĩ bộ dáng như một lão khất cái ngập ngừng nói Còn ở trong này dài dòng Bổn vương lập tức đem ngươi đi triều hồn Luyện phách Vạn giao vương hung tở nói Nghe vậy trên mặt lâm hiên không chút biểu tình Mà mấy ly hợp kỳ tu Tiên giả còn lại cũng không ý kiến Tiền bối bớt giận Vãn bối đi lên đầu So với thống khổ bị triều hồn luyện phách dò đường tuy có nguy hiểm nhưng vẫn dễ chịu hơn mấy tên nguyên anh kỳ tu tiên giả mi sầu mặt khổ đi ở phía trước đúng lúc này một tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền vào tay sau đó không ngừng ầm ầm ầm bảo liệt truyền đến giống như có người đang đấu pháp kịch liệt